Trọc khẩu vi, tác giả, tửu tiểu thất, người đọc, thanh xà Truyện được phát trên trang web thế audio.org Chương 24, nụ hôn đầu tiên tiền đường cùng tôi dính lấy nhau một hồi sau bởi vì quá muộn tôi đành phải đuổi cậu ấy đi Tên nhóc này Lúc rời đi rốt cuộc cũng nhớ tới quà tặng lễ tình nhân Vì thế ôm cái hộp quà vĩ đại của cậu ấy đến trước mặt tôi Lại còn từ trong túi lấy ra một miếng chocolate nhỏ hình trái tim Được đóng gói rất đẹp đặt ở phía trên hộp quà Cậu ấy nâng quà tặng lên đặc biệt chân thành nói với tôi Tiểu vũ lễ tình nhân vui vẻ Tôi run rẩy tiếp nhận cái hộp đồ sộ kia Trong lòng sớm đã rơi lệ Quả nhiên là báo ứng mà Nhưng mà báo ứng này Tới cũng quá là nhanh đi Thứ này tôi còn cần mở ra nữa sao Bên trong có cái gì Tôi rõ như lòng bàn tay Tôi là tận mắt Thấy nó bị đóng gói Vừa nghĩ tới quả cầu thủy tinh nhái Thô thiển Bao laptop cho thiếu nữ màu xanh da trời Cùng với cái con gấu bông xấu xí Không giống tết đi Mà cũng chả giống Winnie bên trong kia Tôi liền dựng hết tóc gáy Đừng lấy người ta ra làm trò đùa như thế Tôi lúc trước thật sự là động kinh đến bụng đầu rồi Cho dù là ghen tị Cũng không nên chọn nhiều đồ tới như vậy chứ Có ai lại tặng quà tặng cả đống không? tìm đường nhìn thấy tôi khó chịu thì vui sướng Cậu ấy nhéo nhéo tai tôi Cười tủm tỉm hôn lên trán tôi một gái Ngủ ngon, bảo bối Tiền đường, em có thể xin đổi quà hay không? Thật không? Anh cái gì cũng không có Chỉ còn thừa một người thôi Cút đi Tuy rằng mục tiêu cuối cùng của tôi là hạ cuộc tiền đường Nhưng cũng không thể phát triển nhanh quá đi Huống chi, tên nhãi này mới có bao lớn đâu Hiện tại nếu tôi cùng cậu ấy có cái gì Sợ đến lúc đó sẽ có cảm giác tội lỗi vì tàn phá mầm non của tổ quốc mất. Tiền đường mới vừa đi, tôi liền cảm thấy có chút khát nước, mang theo cái cốt muốn đi ra phòng khách lấy nước. Thời điểm tay vừa mới chạm tới cửa, tôi liền cảm thấy bất thường. Trong phòng khách có người đang nói chuyện thì phải. À, tiền đường còn chưa đi sao? Mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhẹ nhàng đem cửa mở ra. vẫy tay lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách Nghe trong một lát tôi liền Người mẹ tuổi đã sắp qua đầu năm nào đó Ngài có thể đừng nhiều chuyện như vậy hay không? Cái gì mà phát triển tới trình độ nào rồi? Cái gì mà nhà đầu thối kia phản ứng ra sao? Cái gì mà nó dám không thuận theo cháu? Ngài còn dám nói nữa sao? Nghe tới đoạn tôi và tiền đường cùng nhau lăn lộn, bà cười đến mức run rẩy hết cả người. Yên tâm đi, nó sớm muộn gì là người của cháu. Nếu nó dám nhắm đến kẻ khác, một phần của hồi môn cũng đừng mong mà lấy được. Lại càng thêm <cười> vì đã sớm có được của hồi môn, tôi có phải nên đẩy ngã tiền đường sớm một chút không? <cười> Tôi toát mồ hôi lạnh, nghe lén một lát, tiếp đó liền tỉnh ngộ. Thảo nào tôi cảm thấy hành động của tiền đường quá trái khoái. Người bình thường không cách nào nhìn thấu, không cách nào lý giải. Thì ra là từ chủ ý của mẹ tôi mà ra. Vậy thì tôi có thể an tâm rồi. Tiền đường không có việc yêu đương mà biến thành ngốc nghếch. Thật là đáng mừng, thật là đáng mừng. Tối hôm đó tôi lại mất ngủ. Tôi vốn là cái đứa anh được ngủ được Lúc nào cũng khỏe mạnh vui vẻ Cả đời chỉ có mấy lần mất ngủ Dường như đều là bởi vì tìm đường Tên nhóc này thật đúng là khắc tinh của tôi mà bất quá hôm nay mất ngủ không giống bình thường <cười> Tôi núp trong ổ tranh cười ngây ngô không ngừng Chuyện xảy ra tối hôm nay Giống như một bộ phim phát đi phát lại trong đầu tôi Hơn nữa còn ở trạng thái quay chậm Nhất cử nhất động của tìm đường đều khiến trái tim tôi phát sốt. À, tôi bó tay rồi. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn an ủi của em gái Lan. Tới tay chưa? <cười> Ông đoán đi. Tôi đoán bà chả có cái gan đó. Tìm đường hôn tôi. Đảo ngược sao? Hóa ra cậu ấy vẫn luôn thích tôi. Thật lâu sau em gái la mới trả lời tôi Toàn bộ tin nhắn chỉ có một từ Cộng thêm một cái dấu chấm câu Má nó. Ái chà, bọn trẻ này Phải văn minh một chút chứ Buổi sáng Tôi vừa rời giường Tiền đường đã tới rồi Hơn nữa thằng nhãi này Thế nhưng lại còn không cần tôi mở cửa cho Bởi vì mẹ tôi đã cho cậu ấy chìa khóa nhà tôi rồi Không biết bà sốt ruột muốn đem tôi gả đi ra ngoài tới mức nào nữa Áo lông vũ sọc xanh trắng Thanh quần cổ caro đỏ sẫm Quần jean màu tối Cùng giày cao cổ màu nâu Tôi cầm ly nước đứng ở cửa toilet Siêu mê nhìn tìm đường Nhìn xem người đàn ông nhà tôi mặc cái gì cũng đều đẹp trai cả Tiền đường cởi áo vắt lên giá Tiếp đó đi đến trước mặt tôi Đưa tay nhéo má tôi cười nói Nhìn cái gì vậy? Vừa nói vừa cúi đầu làm bộ muốn hôn tôi Tôi vội vã che miệng tránh đi Đi đi đi! Còn chưa có đánh răng kìa Tiền đường vỗ nhẹ đầu tôi một cái Cười hì hì ngồi lên sofa Thuận tay mở tivi Tôi đi đánh răng nghe thấy tiền đường ở trong phòng khách kêu, tiểu vũ một lát chúng ta đi dạo hội chùa đi. tôi nhổ nước trong miệng ra. Đã lúc này rồi, nơi nào còn có hội chùa? không cần biết, cứ đi theo anh là được. <cười> anh xong điểm tâm, tôi bị tiền đường bắt cóc ra ngoài. lúc đi ra đường, cậu ấy cứ thích đưa tay vào trong túi nắm lấy tay tôi, nắm tay còn không đàng hoàng. Cứ thích dùng ngón tay cọ cọ lòng bàn tay tôi Tên này thật ngây thơ Đi tàu điện ngầm Chúng tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau Thật quá cởi mở đi Tôi cảm thấy tò mò Nhìn hai người kia thêm vài lần Kết quả tìm đường kéo đầu tôi về hướng cậu ấy Sắc mặt không vui Có cái gì đẹp mắt Em muốn thử sao Ách, tôi tin tưởng chuyện như vậy Tìm đường chắc chắn là làm được Tôi chưa thấy qua chuyện gì mà cậu ấy không dám làm Đương nhiên tôi không có cái lá gan kia Bất quá trong lòng tôi lại có nghi vấn Tối qua quá hưng phấn nên quên mất Hôm nay là tàu điện ngầm Nhìn thấy hai người kia hôn hít Đến quên mình như vậy Tôi lại nghĩ tới Tôi hỏi tìm đường Tìm đường, anh ngày hôm qua không phải là nụ hôn đầu tiên đúng không? Tôi cảm thấy ngày hôm qua cậu ấy à, hết sức thành thạo, làm tôi bị hôn đến thất điên bách đảo, không có sức trốn đỡ. Thành tiệu như vậy, trên giang hồ mấy ai đều phải cung kính gọi một tiếng anh mất. Tôi luôn tự tin khí lực của mình không có yếu như vậy. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là kinh nghiệm không đủ mà thôi, nhưng tìm được thì sao? Vì sao cậu ấy đối với chuyện hôn hít lại quen thuộc như vậy? Tên nhóc này tập luyện qua rồi sao? Được rồi, tôi thừa nhận là bụng dạ tôi nhỏ nhen Cứ nghĩ đến tìm đường có thể từng hôn qua người khác Tôi liền cảm thấy khó chịu Câu trả lời của tìm đường quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi Đương nhiên, không phải là nụ hôn đầu tiên Thích chưa, thích chưa, tôi biết ngay mà Được rồi Cái tên nhãi này cũng đã lớn như vậy Không có chút từng trải Mới là bất bình thường Dù sao hiện tại người đã ở trong tay tôi Tôi không so đo mấy cái vụ đó Không thèm so đo <cười> tiền đường đưa tay đặt lên gáy tôi Nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi nhướng mày cười đến là đắc ý Đừng suy nghĩ lung tung nữa Tiểu vũ nụ hôn đầu tiên của em Cũng sớm không còn rồi Á Có ý gì Tôi không nhớ tôi từng hôn qua ai nha Trước năm tuổi cũng tính sao Hay là À tôi hiểu rồi Tôi ôm lấy lưng tìm đường Rút vào trong lòng cậu ấy Nói Anh có phải từng hôn trộm em không Tìm đường trả lời vô cùng thản nhiên Thường xuyên <cười> Làm sao em lại một lần Cũng không phát hiện Em ngốc Em á, nụ hôn đầu tiên của chúng ta là lúc nào? Tìm đường hương mắt nhìn trời, chậm chạp suy nghĩ một lát. Có lẽ là năm năm trước thì phải. Năm năm trước? Năm năm trước anh ấy mới lên trung học thôi mà. Nhóc con anh đến cùng là trưởng thành sớm bao nhiêu năm vậy? Tôi ôm trán im lặng. vì thế anh lấy em ra luyện tập 5 năm rồi thảo nào mà cậu ấy hôn thành thạo như vậy tôi mà ngủ thiếp đi chỉ sợ cậu ấy lại càng thành thạo hơn tìm đường nhếch miệng cười ánh mắt lấp lánh phải được rồi vị cao nhân trước mắt này vô luận là dũng khí hay là sự kín đáo đều khiến tôi chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ nhất thời Tôi đối với tiền đường có chút sùng bái, ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu ấy. Vậy một vấn đề cuối cùng, rốt cuộc là anh bắt đầu thức em từ khi nào? Tiền đường thông tình nhìn vào mắt tôi. Anh cũng không biết, tóm lại em luôn là nữ nhân vật chính trong mộng xuân của anh. Ngài làm ơn, có thể đừng dùng biểu cảm văn nghệ ấy mà nói mấy cái câu bỉ ổi như vậy có được không? so với ngài thì tôi thật ra rất dễ xấu hổ